nói đến lục cảnh, chính hắn cũng khó mà nhớ rõ lần. Trước khi nào hắn tham gia nghe giải thích về bí lực, dường như từ khi bị trịnh giáo thụ đo đạt bí lực tủy chất và phát hiện ra điều bất ổn, hắn đã bắt đầu tích cực thực hiện kế hoạch cách biệt bí lực của mình. Cuối cùng cũng không trải qua cái quá trình này thêm lần nào. Không ngờ hôm nay vòng tròn lại một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát. Quả thật vận mệnh quả là một trò đùa tàn khốc. Sau khi vào cửa, trong lòng lục cảnh cảm thấy hơi khó tả, có chút như cảm giác học hành vất và 3 năm. Đến năm thứ tư mới quyết định tham gia khảo thí, Nim phát hiện ra rằng mọi thứ trước đây đều giống như dòng nước đã chảy qua, giờ lại phải trở lại bắt đầu. Tuy nhiên, phản ứng trong giảng đường của các đệ tử lại rất khác thường. Mọi người vốn đang ồn ào cãi vã, nhưng khi chân trái Lục Cảnh vừa bước vào cửa, tất cả đều lập tức im tĩnh. Sau đó, từng ánh mắt với sắc thái khác nhau đều đổ dồn về phía Lục Cảnh. May mắn là, những ngày gần đây Lục Cảnh đã không ít lần bị mọi người nhìn chằm chằm, nên cũng không quá bất ngờ, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và ung dung. Ánh mắt quét một vòng trong đám người Rất nhanh hắn nhìn thấy hạ hòe đang vẫy tay với mình Lúc này hắn nước tới Ngồi xuống bên cạnh hạ hòe Bên cạnh nàng là một chiếc bàn trống Sau khi lục cảnh dọn xong bút mực giấy nhiên tiếng nghị luận xung quanh lại vang lên Và rất nhanh chóng không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt Mặc dù trước đây không lâu đã có không ít lời đồn về việc Người không thể tu luyện bí lực Nhưng giờ đây khi người ấy trở lại giảng đường Không ai ngờ rằng Lại một lần nữa nghe giảng cảnh tượng này khiến cho một đám đệ tử trong thư viện chưa từng thấy qua tình huống như vậy. cho đến khi trịnh giáo thụ bước vào, không ai nhận ra ông ngay lập tức. phòng học vốn dĩ nên im lặng để bắt đầu bài giảng, nhưng lúc này vẫn còn rất ồn ào. trịnh giáo thụ không thể lập tức nhận ra lục cảnh ở góc phía đông. ông cảm thấy có điều gì đó chưa ổn. nhưng khi tiến đến giảng án, tiếng ồn trong phòng cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. tuy vậy, trịnh giáo thụ nhận ra rằng vẫn không có mấy người chú ý đến ông. thậm chí có học sinh còn ra hiệu với ông bằng ánh mắt. mặc dù trong đám giáo viên. Ông luôn được biết đến là người tính tình ôn hòa, nhưng lúc này, ông không khỏi nhíu mày, suy nghĩ xem liệu có nên bắt đầu bài giảng bằng một vài lời khuyến học hay không. Khi ông nhìn lại học sinh ấy, ông lập tức giật mình, không những kế hoạch khuyến học của ông bị quên lãng, mà ngay cả việc ông định giảng bài gì cũng chẳng còn nhớ nổi. Ông há miệng, đứng ngay ra một lúc, rồi mới có thể lên tiếng, "Lục Cảnh, Lục Cảnh đệ tử tại đây." Lục Cảnh đáp, "Trịnh giáo thụ suýt nữa thì thốt ra câu, Người làm sao tới đây?" nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông cảm thấy câu nói này có chút không ổn sẽ vô tình tạo ra sự phân biệt giữa lục cảnh và những học sinh khác. vì vậy ông ngừng lại một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: không có gì, đã đến thì ngồi nghe cho tốt. vâng, lục cảnh đáp, rồi lại ngồi xuống. tuy nhiên, chuyện giáo thụ ở phía trước lại chậm chạp không bắt đầu bài giảng. dù ông có chút hổ trì hổ nhưng lúc này ông cũng nhớ ra rằng hôm qua mình đã nghe qua một số lời đồn đại. tuy vậy, ông là người chủ giảng môn bí lực chân giải, đối với bí lực ông hiểu rất rõ, có thể nói là trong đám giáo tập ở thư viện. Ông là một trong những người cao cấp nhất, vì vậy dù có chút tiếc nuối, nhưng trịnh giáo thủ cũng không quá tin tưởng rằng Lục Cảnh có thể lần nữa bước vào con đường tu hành. Những người giấy trong kính hồ cốc có thể là người đa tài đa nghệ, nhưng chuyện nghịch thiên đại mệnh thì bọn họ tuyệt đối không thể làm được. Nếu không, họ cũng không phải trốn vào thư viện mà ẩn danh. Nhưng nếu không phải vì có thể tu hành, thì tại sao Lục Cảnh lại muốn trở lại đây? Nghe ông giảng bài, và lúc này trong lòng trịnh giáo thủ bỗng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Chờ khi ông lấy lại tinh thần Ông mới nhận ra tất cả học sinh đang chăm chú nhìn mình Chờ đợi Thế là trịnh giáo thụ đành phải tạm thời gác lại chuyện của Lục Cảnh Rồi bắt đầu theo đúng kế hoạch ban đầu Tiếp tục giảng bài về âm dương Lục Cảnh vì được hạ hòe giúp đỡ trong việc bù đắp các khóa học Giờ đấy khi trịnh giáo thụ truyền thụ các kiến thức Hắn cũng miễn cưỡng có thể hiểu được đại bộ phận Tuy nhiên, một khi bắt kịp tiến độ của các học sinh khác Lục Cảnh lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa một người có danh sư chỉ dẫn và một người không có, Hạ Hoè từng nói rằng trong thư viện, đám đệ tử có tư chất mạnh nhất, nàng đối với bí lực, lĩnh ngộ cũng vượt trội hơn người đồng lứa, nhưng vẫn không thể sánh bằng Trịnh giáo thụ. Lục Cảnh chỉ nghe qua một lượt, kết hợp với những vấn đề mà bản thân gặp phải khi tu luyện ngự kiếm thuật và sanh um tươi tốt, nên chóng nhận ra rằng trước kia mình đã có những sai sót trong việc tu luyện và lý giải, vì không học cái sau mà quên cái trước, hắn liền cầm bút lồng lên nghe theo và ghi chép lại. Đây là thói quen mà hắn đã hình thành từ những ngày còn làm bài nhà Sau đó sẽ chỉnh lý và sao chép lại những hiểu biết của mình Trịnh giáo thủ tuy đang giảng bài Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cũng hướng về phía lục cảnh Thấy hắn chỉ có một mình Ngồi giữa không ít người tu hành đang viết Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ Tuy nhiên, vì có năng giảng dạy Ông chỉ có thể kiềm chế sự tò mò Mãi cho đến nửa canh giờ sau Trịnh giáo thủ nhìn xuống lớp học Rồi lên tiếng Được rồi, hôm nay đến đây là đủ Nếu có ai có vấn đề, có thể hỏi tiếp nhận ánh mắt của trịnh giáo thụ lục cảnh vô thức nhìn về phía hạ hoè ngày trước mỗi khi như vậy hạ hoè đều là người ra tay trước hỏi những câu hỏi chính xác và những câu hỏi chính xác và những câu hỏi đó luôn nằm đúng vào trọng tâm bài giảng hôm nay nhưng lần này hạ hoè lại không có động tĩnh gì trái lại nàng chỉ lặng lẽ nhìn lục cảnh rồi kích động lên tiếng nếu không để ta hỏi thử trịnh giáo thụ tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhàng lục cảnh sau đó cũng không khách sáo nữa buông cây bút lông trong tay xuống rồi nói ngay nói rằng khi tu hành không ngừng tiến triển, nê hoàn Cùng cũng sẽ theo đó mà mở rộng. Đây là bởi vì bí lực bản thân không ngừng phát triển. Hiện nay các bí cảnh giải rác khắp nơi trên thế gian, lục ban đầu chúng chỉ là một khối bí lực tinh khiết cực độ, trải qua hàng ngàn vạn năm diễn hóa mới hình thành nên các bí cảnh như bây giờ. Không sai. Trịnh giáo thủ gật đầu, không ngờ lục cảnh lại thật sự chú ý đến bài giảng hôm nay. Nhưng ngay sau đó lục cảnh lại tiếp tục, vậy bí đỉnh trong này đóng vai trò gì? Tại sao nó có thể ảnh hưởng đến tốc độ bành trướng của bí lực? Trịnh giáo thụ trong lòng càng thêm kinh ngạc, câu hỏi này nếu không phải là người luôn chăm chú nghe giảng và thường xuyên suy tư về bản chất của bí lực thì rất khó mà hỏi ra được. Thực tế, đại đa số người tu hành đều chú trọng vào cách tu luyện để mau chóng tăng cường thực lực, ít có ai quan tâm đến lý do tại sao thực lực lại tăng lên như vậy. Dù cho thư viện có mở khóa bí lực chân giải, nhìn những học sinh đến nghe giảng chỉ mong thông qua từ khóa này để giúp mình nhanh chóng nắm vững pháp thuật tu hành, trận pháp và những môn học khác. Rất ít người chú ý đến những vấn đề thuần lý luận như vậy Trịnh giáo thủ cảm thấy bất ngờ trước sự cẩn thận và sâu sắc trong suy nghĩ của lục cảnh về bí lực Dù rõ ràng lục cảnh không thể tu luyện bí lực Nhưng hắn vẫn sẵn lòng dành thời gian nghiên cứu các học vấn liên quan đến bí lực Tinh thần cầu học như vậy thật khiến người khác cảm động Sau đó, trịnh giáo thủ như chợt hiểu ra điều gì Nhưng ông cũng cảm thấy có thể lý giải được sự kiên trì của lục cảnh Có lẽ chính vì không thể tu luyện bí lực mà lục cảnh mới thúc đẩy đàn thân nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bí lực mong rằng sẽ tìm ra một con đường tu hành cho riêng mình mặc dù trịnh giáo thụ không nghĩ lục cảnh sẽ thành công nhưng ông vẫn hy vọng có thể giúp đỡ hắn trong quá trình này vì nhiều vẫn nói trời cứu người tự cứu mình là một người thầy ông vẫn muốn tạo điều kiện để lục cảnh có cơ hội tốt nhất vì vậy trên mặt trịnh giáo thụ sắc thái lại trở nên nghiêm túc ông chỉnh lý lại một chút suy nghĩ rồi mới tiếp tục mở miệng nói đây là một câu hỏi hay nhiều người sẽ so sánh việc tu hành bí đỉnh với hai mạch nhâm đốc của võ giả. hai điều này quả thật có rất nhiều điểm tương đồng. tu sĩ thông qua bí đỉnh để hấp thu và luyện hóa bí lực, giống như võ giả thông qua hai mạch nhâm đốc để thổ nạp tạo ra nội tức. cả hai bản chất đều là việc truyền hóa ngoại lực từ thiên địa thành nội lực có thể sử dụng. tuy nhiên trong đó lại có một điểm khác biệt và điểm khác biệt lớn nhất chính là ở kinh mạch. thông thường chỉ ảnh hưởng đến việc thu nạp thiên địa nguyên khí bao nhiêu và mức độ khó dễ trong hành công. nói cách khác mỗi lần thổ nạp cũng chính là mỗi lần hút vào một lượng nội lực nhất định. nhưng bí đỉnh lại không giống vậy. chuyện giáo thụ tiếp tục giải thích. các bậc tiền bối trong tu hành giới mãi sau này mới phát hiện ra rằng bí đỉnh không ảnh hưởng đến việc người tu hành mỗi lần thổ nạp sinh ra bao nhiêu bí lực. ừ, nói cách khác, dù các ngươi có bí đỉnh loại a, loại b, hay loại c, mỗi lần tu luyện trong nơi hoàn cung đều sinh ra một lượng bí lực như nhau. điểm khác biệt chính là độ thuần túy của bí lực. bí đỉnh càng mạnh, bí lực luyện hóa ra càng thuần túy, tạp chất càng ít. vì vậy, tu sĩ có bí đỉnh mạnh sẽ mạnh hơn với cùng một lượng bí lực, quá trình bành trướng tự nhiên càng nhiều, nên hoàn cung sẽ mở rộng nhanh hơn và đồng thời, khi sử dụng thi pháp, lượng bí lực tiêu hao cũng sẽ ít hơn. khi trịnh giáo thụ dứt lời, trong học xá vang lên âm thanh vỡ vụn, hóa ra là lục cảnh vô tình làm đổ nghiêm mực xuống đất. trịnh giáo thụ thấy vậy, thở dài một hơi, ánh mắt đầy đồng tình. bí đỉnh mạnh hay yếu là do trời sinh, rất khó thay đổi bằng sức người. vì vậy, con đường tu hành vốn dĩ luôn tràn ngập biến số. Và điều không thể biết trước, nói xong, trịnh giáo thụ lại quay sang các học sinh khác trong phòng. Các ngươi cũng vậy, đừng nghĩ rằng bí đỉnh không bằng người khác, thì phải cam chịu. Nói thật với các ngươi, chúng ta cũng chỉ có loại xe bí đỉnh mà thôi. Nhưng bây giờ, ta đã là tam cung tu sĩ. Hơn nữa, nếu thật sự muốn động thủ, chỉ cần dựa vào sự hiểu biết của ta về bí lực, thì ngay cả bốn cung tu sĩ ta cũng không sợ. Trịnh giáo thụ này thường luôn giữ bồi dạng ôn hòa lễ độ, vì vậy đa số học sinh đều không ngờ. Ông có thể nói ra những lời bá khí như vậy đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi tư chất tu hành không cao không khỏi âm thầm nắm chặt tay cảm thấy như được cổ vũ điều không hoàn hảo là lục cảnh người lẽ ra phải được kích lệ nhất lúc này lại mang bộ dạng như không thể nào tiết nhận nổi trông thật là chán nản vì vậy dù sao đi nữa lời giải thích của trịnh giáo thụ vẫn mang lại cho hằn không ít trợ giúp ít nhất kỳ hắn đã hiểu rõ vấn đề của mình rốt cuộc nằm ở đâu nhưng chính vì thế lục cảnh cũng càng thêm ý thức được rằng những phiền phức mà mình đang đối mặt thật sự khó giải quyết như thế nào Có biện pháp nào có thể ức chế sự bành trướng của bí lực không? Lục cảnh cảm thấy đầu mình đau nhức, Hắn không tiếp tục bàn luận với trịnh giáo thụ về vấn đề này, vì hắn hiểu rõ rằng trịnh giáo thụ cũng không có đáp án Hắn rất có thể là người đầu tiên trong tu hành giới Từ ngàn năm nay, gặp phải vấn đề kỳ lạ này Vì vậy muốn giải quyết nó chỉ có thể tự dựa vào chính mình Lục cảnh thu dọn, một chút mực bị vỡ bên chân, sau đó quan sát xung quanh. Lúc này, những học sinh khác lần lượt tiến đến hỏi trịnh giáo thụ phần lớn đều là những câu hỏi về việc tu hành, Lục Cảnh cũng nghe một chút, dù sao hiện giờ hắn cũng đã bắt đầu tu hành, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được mình. Đợi đến khi Trịnh giáo thụ tuyên bố tán học, Lục Cảnh vội vàng rời khỏi học đường, đi ra ngoài trước, thế nên, khi Trịnh giáo thụ định gọi hắn lại để nói riêng vài câu, khi vừa nhấp mắt lên đã không thấy đâu. Trịnh giáo thụ có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông dừng lại trên người hạ hoè. Ông nghĩ đến một chuyện khác, nên tạm thời bỏ qua việc gọi Lục Cảnh, ngựa thiếu nữ lại gần. Sau đó tinh thần phần trần Nói tiếp Như thế nào Ngày hôm qua theo tính toán Ngươi chắc đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ rồi chứ Kết quả như thế nào Hạ hoài là người mới có thiên phú tu hành xuất sắc nhất trong nhóm Tiến độ tu luyện của nàng Luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt Từ trịnh giáo thụ Và các giáo tập khác Trăm ngày trúc cơ Là một sự kiện quan trọng trong đời một tu sĩ Có ảnh hưởng lớn đến việc tu hành sau này Mọi người đều tin chắc rằng Bí đỉnh của Hạ Huệ sẽ là loại A Nhưng vì chưa có kết quả xác nhận trong lòng ai cũng không tránh khỏi sự lo lắng. trịnh giáo thụ nhìn thấy hạ hoè lắc đầu đáp: ta vẫn chưa đo. trịnh giáo thụ lại nhìn nàng nói: ngươi lại có thể giữ được sự bình thản như vậy. trịnh giáo thụ cười khổ vì hạ hoè và lục cảnh đã ở bị hú động thiên chỉ hoãn suốt một tháng khiến thời gian hoàn thành trúc cơ của hạ hoè so với các đệ tử khác có sự khác biệt. vì vậy khi hạ hoè hoàn thành trúc cơ thư viện phải tiến hành đo đạc lại cho nàng. tuy nhiên trước khi có kết quả chính thức trịnh giáo thụ đã tự mình đến hạ hoè đi và đưa cho nàng một tấm phù lục khảo thí, mong rằng nàng sẽ sớm biết kết quả. ban đầu, trịnh giáo thụ tưởng rằng hạ hoè sẽ dùng ngay tấm phù sau khi hoàn thành trúc cơ, nhưng không ngờ nàng lại chẳng vội vàng chút nào. thiếu nữ có vẻ ấy nấy, khẽ nháy mắt nói: tấm bùa kỳ ta tặng cho người. a, trịnh giáo thụ có chút nạc nhiên, hắn không thắc mắc việc hạ hoè chuyển tấm phù cho ai, nhưng trong thư viện hiện tại chỉ còn lại mỗi nàng chưa hoàn thành trúc cơ, và chỉ mình nàng có thể dùng tấm bùa này. trịnh giáo thụ không hiểu nàng có thể tặng nó cho ai. Hắn, hạ hoài đỏ mặt nói Hả? Trịnh giáo thủ nhất thời không biết phải nói gì Sau một lúc, lầu mới chậm rãi lên tiếng Thôi, để cho hắn giữ làm kỷ niệm cũng được Hơn nữa, hắn đã hơn 3 tháng không đến nghe ta giảng bài Nhưng lần này vừa đến đã có thể đuổi kịp Cũng là công lao của ngươi. Hạ hoài gật đầu, nói Nhưng mà ta chỉ giúp hắn ôn lại một chút kiến thức cơ bản về tu hành Việc hắn có thể bước vào con đường tu hành hay không Hoàn toàn là do chính hắn cố gắng Nói đến nay, hạ hoè cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt không phục Ta từ trước tới nay chưa từng gặp ai chăm chỉ như thế Trước khi quay lại nghe giảng Hắn mỗi ngày ít nhất cũng tu hành đến 7 đến 8 canh giờ Ngay cả lúc ăn cơm cũng mang sách vở theo Để bù lại bài tập Thời gian còn lại hắn chỉ ngủ chưa đầy 2 canh giờ Cứ như vậy thật giống như Nếu không tu xong bài tập hôm nay Thì ngày mai sẽ chẳng thể thấy được ánh sáng nữa Ừm Xin năng bù lại khiếm khuyết Cũng là trịnh giáo thụ vô thức nói Nhưng khi ông nói được một nửa Thì bỗng nhiên giật mình Nay người một lát rồi kinh ngạc hỏi cái gì? Ngươi nói hắn đã bước vào con đường tu hành sao? Lục Cảnh không nghĩ mình cần phải che giấu việc đã bắt đầu tu hành, nếu không thì hắn cũng sẽ không công khai đi ngay giảng về bí lực. Hắn chỉ là không ngờ rằng, khi Trịnh giáo thủ nhìn thấy hắn, lại không có một chút ý định muốn tìm kiếm chứng cứ về những lời đồn đại gần đây. Ngược lại, suốt hành trình, Trịnh giáo thủ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa, giống như một vị lão phụ hiền lành đang đánh giá đứa con trai tội nghiệp nhưng kiên cường của mình. Vì vậy, Lục Cảnh lại càng không chủ động tiết lộ rằng mình đã chấp cơ bởi vì khi hắn giành được vị trí đầu trong cuộc thi trước đó, đã thu hút không ít sự ghen ghét. Nếu bây giờ hắn lại công khai thân, phận tu hành trước mặt mọi người, không khỏi sẽ bị nghi ngờ là khoe khoang, để tránh làm tổn thương tâm trạng mọi người, Lục Cảnh quyết định im lặng, lắng nghe bài giảng về khóa bí lực. Sau khi ra khỏi học đường, hắn định trực tiếp đến sau núi, tiếp tục tiêu hao bí lực hôm nay và luyện tập ngự kiếm thuật, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại thay đổi hướng đi, đi về phía học điền, đi một đoạn Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lục Cảnh không để tâm nhiều, chỉ nghĩ là có ai đó muốn xác minh lời đồn đại về mình. Nhưng khi hắn đi đến một nơi vắng vẻ, tiếng bước chân kia cuối cùng cũng dừng lại, và một giọng nói vang lên. Lục Đại Hiệp, Lục Cảnh quay đầu lại, phát hiện người lên tiếng là một người lạ, mà hắn chưa từng gặp. Người này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Lục Cảnh khoảng 7, 8 tuổi. Tướng mạo của hắn khá hiền lành, nhưng ánh mắt lại có vẻ lơ đáng, như thể nhìn mọi thứ với ánh mắt trừng, trừng dễ dàng nhận thấy. Khi hắn nhìn người khác, ánh mắt cũng không dễ chịu chút nào Hắn từ học đường đi một mạch đến đây Hiển nhiên là một học sinh trong thư viện Vị băng hữu này có việc gì không? Lục cảnh mặc dù đang gấp nhưng nghe vậy vẫn đứng lại Khách khí hỏi, người kia thấy lục cảnh tốt bụng như vậy Không hề coi hắn như một người đang theo dõi Trong chốc lát có chút không thích ứng Nghĩ đến danh tiếng của lục cảnh trong giang hồ Lại nhiều đến bảng thiên cơ Mà hắn đứng thứ hạng cao Không tự chủ có chút cảm thấy tự ti Hắn thu chân trái lại một bước. Nhưng lại như muốn nói gì đó, cuối cùng lại bước tới, lần này bước còn lớn hơn. nghiêm túc nói với lục cảnh, hy vọng lần sau trong cuộc thi đấu nhỏ, ngay đừng vắng mặt. À, tây. lục cảnh hơi gật đầu, không có phản hồi gì thêm. người kia thấy lục cảnh không có vẻ gì là để bụng, lập tức nóng mẻ đứng lên, giọng điệu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. ta biết người đang nghĩ gì, người chỉ nghĩ lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi đại gia họa luyện công, may mắn thắng một lần, rồi lập tức thu tay lại, coi như đã kiếm đủ danh tiếng. ha <cười> lục đại hiệp thật. Là tính toán giỏi, không trách được trong thời gian ngắn Mà đã có danh vọng vang dội trong giang hồ Lục cảnh từ đối diện nghe thấy Trong lời nói một mùi chua nồng đậm Nên hắn cũng không để tâm Từ một góc độ nào đó, hắn ngược lại có thể hiểu được Vì sao đối phương lại có ý nghĩ như vậy Dù sao, hắn là một người không có bí lực Tham gia vào trận đấu nhỏ Không ai tin rằng hắn thật sự nhắm đến Bình thiên nhất sinh thủy Mà hắn dù sao cũng phải có một chút gì đó để làm Cho nên cuối cùng, đại đa số người Chỉ có thể giải thích động lực tham gia của hắn là vì muốn giành lấy một hơi thở, đây cũng là cách duy nhất để mọi giới lý giải hành động của hắn. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên có người ngay trước mặt lục cảnh phá vỡ những tiểu tâm tư của hắn và lại dùng một giọng điệu không hề thân thiện. Người kia dừng lại một chút rồi ngạo mĩ nói: đáng tiếc, lần trước trong trận thi đấu nhỏ, ngươi thắng được người khác, nhưng lại không thắng được ta. Vì sao? Lục cảnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi so với ta còn sớm một bước tháo bỏ được đạo đề cuối cùng sao? Người kia nghe vậy liền khựng lại, sau đó lắp bắp đáp ta lúc đó có một số chuyện không thể tham gia, nghe đến đây, lục cạnh rút cuộc đoán ra thân phận của người kia, giật mình nói, ngươi là thần quyền môn thần hán khách à? Tại trước đây có nghe nói về ngươi, người có tuổi chất tu hành rất tốt, cùng chiêu minh tiểu hòa thượng là hai người duy nhất trong thư viện có được bí đỉnh loại aran. thần hán Khanh nghe vậy, lưng lập tức thẳng lên, cả người nhìn qua như trẻ tuổi thêm ba tuổi, hắn trầm giọng nói, không sai, chính là tại hạ. hơn nữa, qua một thời gian khổ luyện, nội công của ta đã thành công tăng lên tới nhị lưu cảnh giới. Lúc ấy, chính là vì đột phá ngay vào lúc đó, ta mới không thể tham gia trận thi đấu nhỏ, nếu không kết quả có khi sẽ khó mà đoán trước Lục cảnh chỉ khẽ gật đầu không tranh luận về chuyện này, chỉ bình thản nói, ngươi muốn nói chính là việc này sao ta có chút việc ngấp, đang vội nếu không có chuyện gì khác ta xin phép đi trước, thần hán khen ngẩn ra hỏi, vậy lần sau trận thi đấu nhỏ Lục tạnh khoát tay áo đáp, không biết, đến lúc đó rồi nói sau hắn thực sự nói thật khi nhất sinh thủy đã lấy đều trong tay Lại uống xong, hiện giờ chỉ có hối hận Trước mắt, hắn cũng không có gì muốn tìm thêm Vì vậy không mấy hứng thú Với trận thi đấu nhỏ lần sau Tuy nhiên, ai bảo hắn bây giờ còn thiếu Một số lớn tiền để mua phi kiếm chứ Nếu lần sau, trong trận thi đấu nhỏ Có phần thưởng gì đặc biệt Hắn cũng không thể nói trước được Có thể lại phải ra sức một lần nữa Vì vậy, việc tham gia hay không tham gia trận thi đấu nhỏ Hoàn toàn tùy thuộc vào phần thưởng Mà thư viện đưa ra lần sau Khi thần hắn khen nghe xong Lục cảnh cố tình không trả lời trực tiếp mà lại tránh né, không dám giao đấu với hắn. Thấy là hắn cắn răng, khuôn mặt trở nên hung ác, nói: Tối nay khi mặt trời lặn, ta sẽ đem chiến thư đưa đến cho ngươi. Nếu ngươi không tiếp nhận, thì đừng trách ta. Danh tiếng nhét gan, sợ chiến của ngươi sẽ lan truyền khắp thư viện, biết đâu còn đồn ra giang hồ. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Lục cảnh nghe vậy chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử, đáp: Không phải như vậy, Bằng Hiểu ạ, dù sao chúng ta cũng là đồng môn một trận. Lục Cảnh ta và ngươi không có thủ oán gì, hơn nữa, lần thi đấu nhỏ hôm trước ngươi đã không tham gia, vậy cũng không thể tính là thất bại dưới tay ta, sao lại cứ khăng khăng muốn tỉ thí với ta như vậy?" Nghe Lục Cảnh hỏi, thần hắn khanh như bị điều gì đó nhói đau trong lòng, khuôn mặt thành thật, ngay ngắn của hắn cũng khẽ nhíu lại, giọng nói lạnh lùng, "Khiêu chiến là khiêu chiến, sao lại có nhiều lý do như vậy? Nếu ngươi muốn lý do, thì ta hỏi ngươi, ngươi tu hành như ngươi, có tính hay không việc rửa sạch nhục nhã trước đây?" "Việc này, kỳ thật Hiện tại ta cũng là người tu hành." Lục Cảnh thận trọng nhắc nhở, "Vậy những lời đồn đó là thật sao?" Thần Hán Khanh hơi giật mình, nghĩ đến võ công của Lục Cảnh, lại thêm đối Phương Hiện giờ có bí lực, trong lòng hắn không khỏi có chút dao động, muốn nuôi bước, nhưng sự do dự này chỉ kéo dài một lát, rất nhanh đã bị một ngụm hào khí dứt khoát lấn áp. Hắn hiện giờ không còn là người bình thường, không có gì đặc biệt, không ai biết đến đệ tử của Thần Quyền môn, Thần Hán Khanh. Từ khi bước vào con đường tu hành, hơn nữa trở thành một trong hai người duy nhất trong giới thư viện sở hữu bí thuật a Định vận mệnh của hắn cũng đã thay đổi một cách lặng lẽ không còn chỉ biết ngưỡng mộ yến quân lục cảnh hay bạch ngọc công tử những khi chi kiêu tử hôm nay hắn cũng đã có thể đứng ngang hàng với họ tuy nhiên hắn vẫn cần chứng minh điều đó trước một người nghĩ đến đây thần hắn khanh không khỏi siết chặt nắm đấm ánh mắt hướng về lục cảnh nập tràn chín ý lục cảnh không hiểu tại sao lại bị người chú ý như vậy mặc dù trong trận thi đấu nhỏ lần trước hắn đã giành được vị trí đầu tiên và có không ít người mong muốn hắn tham gia lần thi đấu sau để lấy lại danh dự nhưng chẳng ai lại như thần hán khanh tự mình tìm đến lại còn tuyên bố muốn hại chiến thư cho hắn dù sao giữa hai người trước đây cũng chẳng có thù oán gì đối với lục cảnh mà nói việc này không có gì liên quan đến những chuyện cũ liệu có phải thần hán khanh thấy hắn chúc cơ thành công đã có được lợi ai bí đỉnh quá phấn khích muốn thử sức với hắn không lục cảnh cảm thấy có lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì đó nhưng vì thần hán khanh không muốn nói ra Hắn cũng không thể ép buộc, đành để chuyện này qua một bên, tiếp tục hướng về học điền mà đi tới. Đến lúc này, mùa xuân đã qua, ngoài trời cũng đã gần đến cuối mùa hè. Tuy nhiên, học điền của thư viện vẫn nhờ vào trận pháp, bốn mùa trong năm đều có thể được chăm sóc tỉ mỉ. Chỉ là, công việc bận rộn đều thuộc về người khác, không liên quan gì đến ngô hàn. Lúc này, hắn đang ngồi nghiêng trên ghế bên ruộng, dặm chối sấy, vẻ mặt lười biếng, lục cạnh bước tới gần, hỏi hôm nay sao không thấy người ở trong ruộng bận bịu. Ngô Hàn nhai một miếng chuối sấy rồi đáp, Về đáp ý, bởi vì ta sắp được hưởng thụ thanh phúc rồi. Lục Cảnh nhướng mày, hỏi, "Con trai ngươi có định tiếp nhận công việc trồng trọt của ngươi tại thư viện không?" Lục Cảnh kỳ nạp hỏi. "Ngươi không có con trai sao?" Ngô Hàn lắc đầu đáp, "Không có. Vậy ngươi hưởng được gì cái gọi là thanh phúc?" Lục Cảnh hỏi lại. Ngô Hàn cười, nói, "Chuyện này còn phải cảm ơn ngươi đấy, cảm ơn ta." Lục Cảnh nghi ngờ nhìn hắn, Ta sao cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của ta vậy?" Ngô Hàn vỗ tay vào tay ghế từ từ đứng dậy, rồi mỉm cười nhìn lục cảnh. sau đó hắn khẽ thở dài, tiếp lời: nếu không phải si tìm ta, ta còn chẳng biết chuyện này. tại trước đây cho ngươi đến kính hồ cốc cũng chỉ là may mắn tìm kiếm vận may, xem như là còn nước còn tát. không ngờ ngươi thật sự bước vào con đường tu hành, đúng không? còn nhớ si đã đồng ý giúp ta chế tạo nông cụ, giờ đã mang tới một món. ngô hàn chỉ vào một cái sắt đang sáng bóng bên cạnh ruộng, nói tiếp: nhìn xem, nó được làm từ vật liệu rất tốt. lục cảnh nhìn chiếc cái sắt, hỏi có phải hơi nặng quá không? chỗ ngươi có bò để kéo nổi không? không sao, mua hắn đáp. diệp tiền bối đã hứa sẽ gọi một vài quái vật đến giúp ta kéo. còn khí bên cạnh nàng cũng không tệ, lực rất mạnh, rất thích hợp để cày ruộng. hắn tiếp tục. mặt khác, ta còn chưa kịp nói cho hoàng giám viện, chắc hắn cũng sẽ cảm ơn ta. vừa hay ta cũng thiếu vài người giúp gieo hạt, tưới nước. ta tính mời hoàng giám viện phái mấy học sinh không tuân thủ quy định đến làm trợ thủ cho ta. như vậy chẳng phải ta có thể hưởng thành phúc rồi sao? người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Ngô Hàn lúc trước cũng chỉ vì không thể cự tuyệt sự nhắc nhở của nhiều người, không còn cách nào đành phải động viên thử một lần. Hắn nghĩ ra cái cớ đưa đồ ăn, bảo Lục Cảnh mang vào kính hồ cốc. Nói thật, chính hắn cũng không ngờ rằng Lục Cảnh lại có thể tìm được phương pháp tu luyện bí lực trong kính hồ cốc. Nãy sau đó, Lục Cảnh cũng thu được một số thành quả khá tốt. Lúc này, Ngô Hàn nhìn Lục Cảnh, cảm thấy hắn thuận mắt hơn. Người hôm nay đến tìm ta, chắc cũng không phải chỉ để thưởng thức công việc thu hoạch mùa mới của ta đâu nhỉ? Nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần không quá phiền phức, ta cũng sẵn sàng giúp ngươi." Lục Cảnh nghe vậy, không vòng vo vò nữa, liền nói, "Ta muốn cùng Ngô Đại Thúc học hỏi về cách gieo trồng." Ngô Hàn đứng sững người, nạt nhìn một lát, rồi mới lên tiếng, "Ngươi muốn học ta trồng trọt sao? Tại sao vậy? Ngươi mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, hiện tại có rất nhiều việc phải làm, sao lại muốn bỏ thời gian vào việc trồng trọt như thế?" Lục Cảnh đáp, "Gần đây ta vừa lúc luyện pháp thuật làm cho cây cối xanh tươi, nghĩ lúc rảnh rỗi, cũng chẳng có gì để làm." chẳng băng dung pháp thuật ấy để trồng trọt một ít. Lời nói này thật ra lục cảnh đã suy nghĩ kỹ càng. Những ngày qua, hắn ở sau núi luyện pháp thuật, thúc đẩy sự sinh trưởng của không ít cây cối. Đáng tiếc, dù đã làm cho khu vực sau núi trở nên xanh tươi, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì cho riêng mình. Lục cảnh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, không cần phải dùng đến xanh ung um tươi tốt để làm gì. Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Chỉ là tiện tay làm thôi, nếu có thể thu được một ít thành quả, thì cũng không sao. Vì vậy, hắn tản ra rồi chạy đến chỗ Ngô Hàn, "Ngươi muốn dùng xanh ung tươi tốt để trồng đất sao?" Ngô Hàn nhìn Lục Cảnh với vẻ mặt khó hiểu, "Thế nào? Không được sao?" Lục Cảnh hỏi lại, "Được thì đúng là được, nhưng không ai lại nghĩ đến việc làm như vậy." Ngô Hàn lắc đầu, rồi từ trong dương lấy ra một túi chuối sấy, ném cho Lục Cảnh. Sau đó, kiên nhẫn giải thích, "Ngươi có thể tính toán thử xem, mỗi lần thi chuyển xanh ung tươi tốt sẽ tiêu hao bao nhiêu bí lực, ngươi một ngày có thể thi triển mấy lần, rồi trong số đó mấy lần thành công." Sau khi thành công Thì có thể thu hoạch được bao nhiêu Lần sau thi triển Lại có thể thành công với xác suất bao nhiêu Ngươi thử tính đi Rồi sẽ bỏ đi ý tưởng này Ngô Hàn vừa nói vừa lắp đầu Nhưng nếu ta vẫn chưa bỏ đi thì sao Lục cảnh có vẻ không chịu từ bỏ Nhận lấy chuối sấy rồi tiếp tục hỏi Ngươi nghĩ ta nên trồng cái gì Ngô Hàn thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đáp Cái gì có giá trị nhất Được tin nhất chắc chắn là dược liệu Nhất là những loại dược liệu cần thiết cho luyện đan Tuổi càng cao càng đáng tiền Hơn nữa Ngay cả những dược liệu mà các luyện đan sư không cân, vẫn có thể bán cho các tiệm thuốc ngoài thị trường." Ngô Hàn giải thích, Lục Cảnh gật đầu, "Vậy ta muốn trồng lại dược liệu đó, Ngô Đại Thúc, ngươi có hạt giống không? Có thể bán cho ta một ít không?" "Ngươi muốn lấy thì cứ đi mà lấy." Ngay tại ruộng đất phía đông, trong hầm ngầm đó, hạt giống đều đều ở bên trong. "Thật sao?" Lục Cảnh nghe vậy, vui mừng khôn xiết, Ngô Hàn khoát tay đáp, "Nói rồi, ngươi chỉ cần đi lấy là được, đừng lo gì cả." Hắn cũng không quá coi trọng chuyện này. Vì thấy lục cảnh có ý định trồng thuốc để bán lấy tiền Hắn nghĩ đó chính là làm loạn Lúc này lục cảnh đang tu hành trong nơi hoàn cung Có bí lực nhưng chắc cũng không thể sử dụng nhiều lần pháp thuật Lúc đó dù có dùng hết sức Thì cũng chỉ thúc đẩy sinh trường một vài cọng dược liệu Không lâu sau lục cảnh sẽ nhận ra rằng Kế hoạch của mình chỉ là ý tưởng hão huyền Không thể thực hiện được rồi sẽ phải từ bỏ Vì vậy hạt giống này cũng sẽ không dùng được bao nhiêu Thêm nữa ngô hàn vừa mấy cày đất xong Tâm trạng khá tốt Liền vung tay ra mở rộng lòng cung cấp cho Lục Cảnh một phần hạt giống. Kết quả, Lục Cảnh không hề khách khí, đi một vòng trong hầm ngầm của Ngô Hàn, sau đó lấy ra khoảng 500 hạt nhân sâm và 500 hạt hà thủ ô. Mặc dù Ngô Hàn đã cẩn thận để hạt giống trong những bình gốm và mỗi bình đều khắc chữ, nhưng tích rằng Lục Cảnh không nhận ra nhiều chữ, và với những dược liệu ít thông dụng, hắn cũng không thể đoán được giá trị của chúng. Tuy nhiên, đối với nhân sâm và hà thủ ô, Lục Cảnh hiểu rõ, chỉ cần 5 tuổi đạt chuẩn, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Ngô Hàn mặc dù trong lòng có chút đau xót. Nhưng vì những lời đã nói trước đó không thể rút lại Nên đành phải giữ im lặng Không tiện đổi giọng Sau đó ông tiếp tục giảng giải một hồi lâu Gần nửa canh giờ Cùng lục cảnh thảo luận về một vài yếu điểm Trong việc trồng trọt hai loại dược liệu Cuối cùng ông còn tỉ lục cảnh ra cửa Trao tặng cho ông một bộ nông cụ Lục cảnh sau khi hỏi qua ngô hàn Mới chợt nhận ra chuyện trồng trọt không phải đơn giản như mình tưởng Thực tế Nó không phải là trò chơi Chẳng phải chỉ cần vài lần nhấn chuột Giải hạt giống rồi dùng phết thuật là mọi việc đều thuận lợi, xanh um tươi tốt, dĩ nhiên có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của cây cối. nhưng điều đó không có nghĩa là không cần phải chọn lựa môi trường thích hợp, không cần khai khẩn đất đai, tưới nước hay bón phân. trước kia khi hắn ở sau núi, việc thúc đẩy sinh trưởng chủ yếu là áp dụng linh các loại thực vật đã có sẵn. bây giờ khi bắt đầu lại từ đầu, hắn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. ví dụ như trong việc gieo hạt, nếu không phải nhờ Ngô Hà nhắc nhở, Lục Cảnh cũng chỉ biết rằng nhân sâm thích nơi rầm mát. Nhưng không rõ chúng cần loại đất như thế nào Hay khi trồng hạt giống Cần phải trôn sâu bao nhiêu Khoảng cách giữa các hạt giống phải như thế nào Có cần loại bó mầm non hay không Và còn nhiều điều khác nữa Còn chuyện cây bị bệnh hay bị sâu Phải quản lý như thế nào Hắn đang mơ hồ hơn Dù đã nghe Ngô Hàn giải thích một lần Nhưng vì bản thân chưa có kinh nghiệm thực tế Lục Cảnh cảm thấy rất khó để đưa ra phán đoán chính xác ngay từ đầu Sau khi nghe xong Lục Cảnh suýt nữa Đã muốn từ bỏ ngay từ khi mới bắt đầu Nhưng rất nhanh hắn nhận ra rằng mình đã để tâm quá nhiều vào những chi tiết nhỏ nhặt. Mục đích chính của hắn vẫn là để luyện tập xanh ung tươi tốt. Việc trồng trọt chỉ là tiện thể kiếm thêm chút thu nhập mà thôi. Hơn nữa, Ngô Hàn đã đồng ý cung cấp hạt giống cho hắn. Nếu trồng tốt, thì thu hoạch coi như là lời. Còn nếu không thành công, thì hắn cũng chẳng thiệt hại gì. nghĩ vậy, Lục Cảnh không còn lo lắng nữa. Hắn làm theo lời Ngô Hàn chỉ dẫn, chọn một vị trí ở phía sau núi, nơi có bóng râm trên sườn núi và khai hoang ra nửa mẫu ruộng đất. Sau đó. Hắn đem tất cả 500 hạt giống nhân sâm ném xuống đất, sau khi làm xong, hắn không chút do dự, vén tay áo lên, ngay tại ruộng đó thi triển pháp thuật để trồng cây xanh tốt. Lục cảnh có thể cảm nhận được bí lực không ngừng chảy ra từ nê hoàn cung, hóa thành từng đợt pháp thuật rơi xuống mảnh đất mà hắn vừa khai hoang, biến thành mầm măng. Khoảng nửa canh giờ sau, những hạt giống vốn chờ trọi dưới đất đã bắt đầu nảy mầm, từng cây, từng cây mọc lên từ trong đất. Lúc này, Lục cảnh biết rằng nếu như để hạt giống tự nhiên nảy mầm, Quá trình này ít nhất cũng phải mất một tháng." trồng trọt, thật sự không khó như hắn tưởng. Lục Cảnh cảm thấy như mình đã tìm được một cách làm ruộng dễ dàng. Tuy nhiên, khi hắn mừng tay và kiểm tra lại mảnh đất trồng dược liệu, thì lại không thể nhịn cười, bởi vì hắn nhận ra những cây mầm này không phải là nhân sâm, mà lại giống những cỏ dại mà trước kia hắn đã dẹp bỏ trong nội viện. Lục Cảnh suy nghĩ một lát và nhanh chóng hiểu ra nguyên do, hóa ra, trong mảnh đất mà hắn khai hoang để trồng dược liệu, không ít hạt cỏ cũng đã theo đó lẫn vào. Và chúng cùng với hạt giống nhân sâm Đều bị chôn vùi trong đất Hơn nữa Số lượng hạt giống nhân sâm Của hắn còn nhiều hơn Vì vậy lục cảnh đã dùng sức mạnh Tạo ra một vùng đất xanh tươi Hầu hết đều rơi vào những hạt cỏ bên trên Giúp chúng phát triển tốt Mà ai cũng biết Việc nhổ cỏ vốn là một vấn đề khó khăn Đặc biệt là khi không có thuốc trừ cỏ Đối với lục cảnh Một cao thủ nhất lưu Việc dùng tay để loại bỏ cỏ dại Cũng không phải là vấn đề Nhưng điều này lại quá tốn thời gian Hơn nữa Hắn còn phải nghĩ cách làm sao Để nhận diện được mầm nhân sâm Lục cảnh chỉ thở qua một chút Rồi từ bỏ công việc ra na này Hiện tại, thư quý giá nhất Đối với hắn chính là thời gian Nên hắn không có thời gian để cúi xuống phân biệt từng cây trong ruộng Cuối cùng, phương pháp giải quyết của hắn rất đơn giản Đó là nằm ngựa Dù sao, xung quanh nhân sâm hoang dạ Cũng có cỏ dại Vậy nên trong ruộng dược cũng có chút cỏ dại Mà điều này cũng chẳng có gì to tát Lục cảnh tự an ủi mình như vậy Cạnh tranh mới đem lại tiến bộ. Lời này, cạnh tranh mới đem lại tiến bộ Lời này không phải của hắn Mà là của Darwin Câu chuyện về sói và bầy cầu Hắn nghe từ nhỏ đến lớn Mọi người đều nghĩ rằng khi bầy cầu không còn thiên địch uy hiếp Chúng sẽ phát triển mạnh mẽ Nhưng ít ai nghĩ rằng không có cạnh tranh lại Khiến bầy cầu trở nên xa đoạn Ăn quá nhiều, ít vận động, tuổi thọ giảm sút Kết cục của bầy cầu Chẳng phải là một bài học đám để tỉnh ngộ sao Lục cảnh cuối cùng thừa nhận Lý do chủ yếu vẫn là vì hạt giống không tốn tiền sau khi xác định phương châm phát triển sinh thái cho nông trường, lục cảnh lại đi tới nước cho dược biển, rồi tiếp tục thi triển pháp thuật khiến cây cối ngày càng xanh tươi. tuy nhiên, sau khi hắn luyện hai canh giờ, cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện dược biển đã biến thành một mảng lớn bụi cỏ dại, khắp nơi đều là cỏ dại um tùm. lục cảnh nhìn thành quả của mình sau một buổi sáng bận rộn, không khỏi vò đầu, cảm thấy thật sự không thể tin nổi công phù hiến trận mà hắn đã bố trí dường như không có tác dụng gì. Vì giờ đây khu đất này đã hoàn toàn không còn giấu một dược điển nữa. Để tìm được nhân sâm, hắn chắc chắn bày dọn dẹp đống cỏ dại trước đã, lại còn cần phải có mắt nhìn tin tưởng. Chuyện này, thật ra, lục cảnh đã dự tính sai lầm khá lớn, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác đành phải tạm chất nhận tình huống này. Hắn lại nhìn những hạt giống hà thủ ô còn lại trong tay, rồi tự nhủ sẽ vào ngày mai tìm một chỗ có ánh mặt trời tốt hơn ở xung quanh đây, làm lại từ đầu. Về sau, hắn tiếp tục thi chuyển pháp thuật, làm cho cây cối ở hai bên dần dần phát triển xanh tươi. Tuy nhiên, lục cảnh cũng không còn kỳ vọng quá lớn vào kết quả cuối cùng. Nếu thực sự không thành công, hắn đành phải tìm những biện pháp khác để kiếm tiền. Dù sao, còn đến nửa năm nữa, vội vàng cũng không phải là điều cần thiết. Khi mặt trời sắp lặn, lục cảnh thu xếp xong đồ đạc, hướng về chỗ ở của mình mà đi, định về luyện thêm ngự kiếm thuật. Nhưng khi đi xa xa, hắn lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó chính là đệ tử thần quyền môn, thần hán khanh, đang đứng ở ngoài viện của hắn. Lần này thần hắn khanh thay đổi trang phục, khoác trên mình một thanh trọng kiếm, đứng thẳng lưng ở cửa sân lục cảnh, tạo dáng một cách kiên cường, khiến không ít người qua lại chú ý. thỉnh thoảng có người chỉ trỏ về phía hắn, nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, không nói một lời, giống như hoàn toàn không quan tâm. tuy vậy, lục cảnh nhận thấy rằng thực ra hắn đang lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. thần huynh, từ khi chia tay đến giờ có chuyện gì không ổn không? lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? lục cảnh lên tiếng hỏi. nghe vậy, thần hắn khanh cuối cùng mở mắt, sắc mặt hắn. Hiện lên vẻ giận dữ Cười nhạt rồi đáp Lục Đại Hiệp quả thật Là người nhiều chuyện quên nhanh Chẳng lẽ ngươi đã quên mất ước định của chúng ta sáng nay sao Hay là ngươi cố ý gạt ta ở đây Chỉ để khiến ta khó xử Nếu là như vậy Sợ rằng Lục Đại Hiệp sẽ thất vọng Bởi vì ta đứng ở ngoài cửa lâu như thế Ngươi sẽ chỉ cảm thấy được sự sợ hãi của ngươi thôi Ta Và ngươi có ước định gì sao Lục Cảnh cảm thấy khó xử trước câu hỏi này Chiến thư Thần hắn khenh lạnh lùng phun ra hai chữ, a Có lẽ ngươi đã nhờ người đưa tin rồi. Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ để người đưa thảm thư đến. Lục Cảnh thật sự không nghĩ rằng Thần Hán Khanh lại tự mình đến tận nơi này vì chuyện đó, quả thật là quá khách khí. Thần Hán Khanh nghe Lục Cảnh nói vậy, trong lòng nghẹn lại, một lúc lâu không nói được lời nào. Sau một hồi, ông mới lên tiếng, "Ngươi trốn tránh ta cũng vô ích, ta đã cho dán chín thư trên từng viện nhà ngươi rồi. Lần này, buổi trưa có nhiều người ra vào như vậy, không ít kẻ sẽ nhìn thấy, chắc chắn chẳng mấy chốc tin này sẽ lan truyền ra ngoài thư viện." Đến lúc đó, ngươi có nhận hay không cũng không quan trọng nữa Ngươi đem việc tỉ thí giữa ta và ngươi truyền ra ngoài sao Lục cảnh sát mặt ngưng trọng Thực ra, hắn không có quá nhiều ác cảm đối với thần Hán Khanh giang hồ vốn vậy, luôn có những anh hùng mới nổi Nhưng cũng luôn có người đã cũ bị thay thế Mà khi những người mới xuất hiện Thường thì họ sẽ phải dẫm lên và những thế hệ đi trước để lên được đỉnh cao Vì đây là con đường nhanh nhất nhất để thành danh Lục cảnh mặc dù không phải là người thuộc thế hệ trước Nhưng danh tiếng của hắn lại lớn hơn rất nhiều so với nhiều cao thủ cũ Sau khi thiên cơ bản được công bộ Tên của hắn vẫn được người ta nhắc đến không ngừng Vì chỉ trong một đêm Hắn đã từ một kẻ vô danh trở thành người được mọi người kính nể Tựa như cá chép hóa rồng Kịch tính đến mức có thể vượt qua cả yến quân Do đó Tên tuổi của hắn càng khiến người ta phải tán gẫu. Không chỉ vậy Trong giới thư viện Danh tiếng của lục cảnh cũng không hề thua kém gì so với giang hồ Mặc dù trước đây hắn không thể tu luyện Nhưng từ khi tham gia kỳ thi đầu vào Hắn đã thu hút sự chú ý của bao người Sau này Khi hắn vượt qua các cảnh giới và ép một nhóm tu sĩ trúc cơ tham gia và những trận đấu nhỏ. người ta càng nhìn nhận hắn với con mắt khác. tất nhiên những người muốn đánh bại hắn không ít, nhưng đa số đều tự nhận ra sức mình. nhất là khi gần đây tin đồn về việc lục cảnh bắt đầu tu luyện bí lực lại khiến không ít người phải rúng động. dù vậy thần hắn khanh dù chỉ là một trong hai người duy nhất trong thư viện có thể tu hành bí thuật a đỉnh vẫn tin rằng mình có cơ hội hoặc có thể nói chính hắn tin rằng mình vẫn có cơ hội. lục cảnh cũng có thể phần nào hiểu được khát vọng của đối phương khi muốn đánh bại mình trước đây lục cảnh đã tìm hiểu qua một ít chuyện về thần hán khanh từ yến quân thần quyền môn thực ra cũng là một đại phái trong giang hồ mặc dù không thể so sánh với những môn phái lớn như tẩy kiếm các vân thủy tĩnh từ các hay huyền không tự nhưng cũng có đến mấy trăm đệ tử môn chủ khương tuấn với tư cách là một cao thủ bậc nhất là nhân vật có tiếng trong võ lâm thần hán khanh là đồ đệ của khương tuấn nhập môn từ khá sớm theo lý mà nói thì trong giang hồ hắn cũng phải có chút danh tiếng thế nhưng thực tế lại không như vậy. Thần Hán Khanh có tư chất võ học không đến nỗi nào Nhưng cũng chỉ ở mức bình thường Không có gì nổi bật Không nói đến những nhân vật trẻ tuổi tài năng Như Yến Quân hay ngụy Tử Tiện Ngay cả trong thần quyền môn Cũng có vài đệ tử trẻ tuổi có tư chất cao hơn hắn Ở tuổi 26 đến 27 Nếu là người trong giang hồ Khi hắn cũng chỉ là một nhân vật tầm thường Không quá nổi bật Nhưng cũng không phải là quá ít Thêm vào đó Tinh khí của thần Hán Khanh có phần khó chịu Hắn lại không giỏi trong việc kết giao bạn bè Vì vậy trong giang hồ hắn mãi không có tín tâm, Và trong số các đệ tử của thư viện, hắn càng không nổi bật, ai ngờ rằng, hắn lại chính là một kỳ tài tu hành ẩn mình lâu nay, hơn 20 năm qua, hắn vẫn âm thầm, không một tín động, nhưng sau khi hoàn thành trúc cơ, hắn đã bộc lộ sức mạnh, khiến mọi người phải giật mình. Điều này thật sự giống như một nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng, dựa theo diễn biến câu chuyện, hắn sẽ không lâu nữa sẽ trở thành một nhân vật phản diện, và nếu nhìn xung quanh, không ai có thể thích hợp với vai trò đó hơn Lục Cảnh. Tốt thôi, đó chỉ là Lục Cảnh tự mãn trong lòng mình mà thôi, nhưng tình huống thực tế Có lẽ là thần Hán Khanh một bên thành danh, nhưng mặt khác, hắn cũng không thể đoán được vị trí hiện tại của mình. Năm đó, Tam Hòa Miêu phải thông qua một trận khiêu chiến mới, có thể hoàn thành bước tiến hóa, trở thành bách thú chi vương, xác định thân phận mới của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao đối tượng khiêu chiến của hắn lại phải là lục cảnh, lại còn tại sao lại vội vàng như vậy? Hành động của thần Hán Khanh, nếu nói dễ nghe, thì có thể gọi là có dũng khí, nhưng nếu nói khó nghe, thực sự chính là được ăn cả ngã về không hắn đang ép buộc lục cảnh phải nhận chiến đồng thời cũng tự mình phá vỡ con đường lui, dù thần hán khanh thật sự muốn khiêu chiến lục cảnh để chứng minh mình đã có lực lượng mới xuất hiện hắn hoàn toàn có thể đợi trận thi đấu nhỏ sau đó, khi đó muốn khoe khoang thế nào thì tùy ý, không ai có thể phản bác mà cho dù thua thì cũng chẳng mất mát gì, chỉ cần sau đó hắn không nói ra, người ngoài căn bản sẽ chẳng ai biết sự tình lúc này nhưng hiện giờ, thần hán khanh lại vội vàng tin bố lời khiêu chiến với lục cảnh con chủ động công khai trước mọi người nếu thắng danh tín chắc chắn sẽ vang dội nhưng nếu thua thì sao đến lúc đó hắn sẽ phải giải quyết thế nào thần hắn khanh gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói vậy thì ngươi cũng chỉ có thể tham gia trận thi đấu nhỏ lần sau lục cảnh nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười liền đáp ngươi là đại sứ tuyên truyền cho trận thi đấu nhỏ sao sao lại cố gắng kéo người vào như vậy đại sứ tuyên truyền là gì thần hắn khanh khẽ giật mình hỏi không có gì lục cảnh lắc đầu dù hắn không muốn so đo với thần hắn khanh nhưng cả ngày hôm nay người nay cứ bám dính không rời, không cho hắn yên ổn tham gia trận đấu nhỏ. Lục Cảnh, dù tính tình ôn hòa, lúc này cũng không khỏi cảm thấy chút khó chịu. Hắn thẳng thắn nói: người gửi chiến thư cho ta, nhưng ta cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Thiếu gì? người không thấy sao? Thần Hán Khanh khó hiểu hỏi lại. Ngươi còn có thể viết thêm gì vào đó? Chẳng phải chỉ là dùng chiến thư để thử thách, thách thức danh dự của ta sao? Nhiều lắm là chỉ có mấy câu văn nhã thôi. Có lẽ lời của Lục cảnh đã trúng ngay tâm sự của Thần Hán Khanh Khiến hắn nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, ngươi muốn khiêu chiến với ta cũng không phải không được, nhưng nếu ta thắng, ngươi dự định sẽ thế nào?" Lục Cảnh hỏi. "Ta sẽ không quấy rối ngươi nữa." Thần Hán khanh đáp. "Chuyện này chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?" Lục Cảnh khịt mũi, vẻ mặt khinh thường, "Hợp tác với ta thì phải bị ngươi quấy rối à?" Ta hỏi ngược lại, "Nếu ta thắng, ngươi sẽ có lợi lộc gì? Ngươi thắng ta, chỉ có thể nổi danh một trận, xây dựng thành tích trên tên tuổi của ta. Vậy còn ta thì sao?" ngươi cũng có thể lấy đi danh tiếng của ta. thần hán khanh ngập ngừng, đừng có mà tỉnh lại đi. băng hữu, lục cảnh cười nhạt, ngươi dẫm lên ta để tiến lên. ta dẫm lên ngươi chỉ có thể xuống ngựa mà thôi. thực tế, lục cảnh không cần phải mở miệng, chỉ cần nghe thần hán khanh nói xong, trình hắn cũng cảm thấy có chút thiếu sức lực. hắn biết rõ hai người về danh tính trình lại quá lớn. nghe vậy khuôn mặt hắn đỏ bừng. vậy, ngươi nói, ngươi muốn gì? tính mạng của ta sao? nói đến đây, sống lưng hắn lại thảm tấp. ngươi nói đúng về danh khí ta kém xa ngươi, nhưng nếu ngươi muốn thêm mạng sống của ta, có lẽ cũng có thể làm lục đại hiệp hài lòng. Lục cảnh mỉm cười, ta muốn tính mạng của ngươi làm gì, giết ngươi thì ta được gì? chẳng lẽ bị hoàng giám viện trực tiếp trục xuất khỏi thư viện sao? thần hắn khanh định nói gì đó, nhưng nghe thấy lục cảnh nói tiếp, hắn không thể không ngừng lại. lục cảnh không muốn kéo dài thêm nữa, liền nói một cách dứt khoát, nếu không, ta có thể bán mạng ngươi cho ngươi. á, thần hắn khanh ngạc nhiên phát hiện mình không theo kịp mạch suy nghĩ của lục cảnh người bây giờ là một trong hai người duy nhất trong thư viện có được bí đỉnh loại a tư chất tu hành xuất chúng Tả tính mạng người một trăm ngàn lượng cũng không quá đắt lục cảnh nói bắt đầu tính toán chi li với thần hán khanh dù thần hán khanh cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái hình như có chỗ không đúng nhưng hắn cũng không thể phủ nhận giá cả lục cảnh đưa ra thực sự rất hợp lý một trăm ngàn lượng để mua một thiên tài tu hành như vậy quả thật không phải là nhiều thậm chí còn có thể nói là quá hời bình thường Người ta sẽ không có gan mở miệng hỏi giá cả Vì vậy hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý Rất tốt Buổi sáng khi ngươi còn nói với ta rằng Ngươi vừa mới trở thành nhị lưu cao thủ thì ngươi phải hiểu rằng Tính mạng của nhị lưu cao thủ Nếu bị mời sát thủ giết Giá cả phải ít nhất là 30.000 lượng bạc trở lên Ngươi mới gia nhập vào nhị lưu Vậy mà chúng ta lại chỉ lấy cái giá thấp nhất 30.000 lượng Thế là số tiền tính ra đã lên tới 130.000 lượng rồi À đúng rồi ngươi lại là đệ tử của thần quyền môn Sư phụ ngươi là Khương Tuấn Một nhất lưu cao thủ Như vậy, ngươi cũng đã vượt qua những nhị lưu cao thủ cung cấp Nên giá tiền không thể quá thấp Dù không cần quá nhiều Nhưng ít nhất cũng phải có 10.000 lượng bạc Nếu không, thì sư phụ ngươi Cũng sẽ mất hết thể diện Vậy là, tổng cộng là 140.000 lượng Lục cảnh kéo thần hán khanh lại Nhờ hắn xem thử cái mạng của mình Rốt cuộc đánh giá bao nhiêu tiền Sau khi xem xong, thần hán khanh cũng không khỏi cảm khái Không ngờ cái mạng của hắn lại có giá trị như vậy, hơn nữa, hắn cũng không thể không thừa nhận, 140.000 ngàn lượng bạc mỗi lượng đều có lý do của nó, nếu nó không quý, thật là khó mà tin nổi. Nhưng sau khi cảm khái xong, thần Hán Khanh vẫn phải thành thật với Lục Cảnh, nói ra lời thật, "Ta không có tiền." Lục Cảnh nghe vậy, nhíu mày hỏi, "Không có tiền là không góp đủ sao? Còn thiếu bao nhiêu?" Thần Hán Khanh cúi đầu, có chút xấu hổ, đáp, "Không phải vậy, cơ hội là toàn bộ." Hắn ngượng ngùng, đầu hơi cúi thấp hơn. Lục Cảnh thấy vậy, có vẻ không tin lắm. Thần Hán Khanh cũng cảm thấy mình đang bị ép và thấy khó, bèn do dự một lúc rồi ngẩng đầu, nhanh cháu nhìn xung quanh. Thấy không có ai qua lại, hắn mới hạ giọng nói, "Thần mẫu, không phải xuất thân từ võ học thế gia, cha mẹ đều là người dân bình thường ở Kỳ Châu, sống bằng nghề trồng trọt, trong nhà cũng không dư dả gì, mặc dù ta đã bái nhập thần quyền môn, nhưng những năm gần đây chỉ lo luyện võ, chưa từng phân tâm vào việc khác tên châu." Thần Hán Khanh nói ra những lời này có phần khéo léo, nhưng lục cảnh vẫn nghe ra được xem ra mặc dù hắn là đệ tử của Khương Tuấn môn chủ thần quyền môn nhưng Khương Tuấn có lẽ cũng không quá coi trọng hắn không hề giao cho hắn việc gì có thể kiếm tiền lời nói dốc lòng luyện võ rõ ràng chỉ là cái cớ mà thôi giải liên thành cái võ sĩ si nổi danh kia vẫn là bang chủ của thanh trúc bang còn không thấy gì làm chậm trễ việc luyện công của hắn trên thực tế trong các bang phái không ít chức vụ chỉ là danh xưng người ta kiếm tiền từ đó mà thôi khi có việc thì lại đẩy hết cho người dưới làm cho nên khi nghe thần hán khanh nói như vậy lục cảnh đã gần như chắc chắn rằng hắn sẽ bị thần quyền môn đưa ra ngoài biên giới tuy nhiên nếu là vậy thì lại phiền phức vì nếu thần hắn khanh không có tiền lục cảnh cũng không biết còn có thể lấy gì từ hắn cũng chẳng thể nào đòi hỏi hắn cái gì khác đúng không mặc dù thần hắn khanh có đôi mắt hơi khó chịu nhưng ngoài ra dáng vẻ của hắn cũng coi như đoan chính thế nhưng hắn và lục cảnh đâu có quan hệ gì đâu lục cảnh còn cảm thấy hơi không cam lòng bèn tiếp tục hỏi thần hắn khanh người ngoài cha mẹ ra chẳng lẽ không có ai thân thích hay bạn bè nào có của cải sao? thần hán khanh lắc đầu, nghiêm nghị đáp, thần mỗ không phải loại người nhịn nọt, thế ai có tiền thì chạy đến nhịn bợ. lục cảnh nhìn vẻ mặt chính trực của thần hán khanh, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu, không biết phải làm sao để ép hắn ra chút tiền. vì vậy nếu cứ bỏ qua như vậy, lục cảnh lại không nỡ. cuối cùng hắn đành nói, vậy thì trước tiên ngươi viết cái chữ, nói ngươi thiếu ta 140 ngàn lượng, sau này từ từ trả. a, không phải từ từ trả, cái thức trả tiền thì do ta quyết định, yên tâm ta sẽ không bắt ngươi đi giết người phóng hỏa hay làm những chuyện xấu đâu. được. thần hắn khanh do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. lục cảnh đối với thần hắn khanh có cảm nhận có chút thay đổi. gia hỏa này tuy cứ quấn lấy hắn, nhất quyết ép hắn tham gia trận thi đấu nhỏ lần sau, nhưng cũng rõ ràng phân biệt được phải trái. hơn nữa còn dám làm dám nhầm dám nhận, chỉ là nhìn thấy hắn cũng không có gì đặc biệt. chẳng có tiền đồ gì. lục cảnh thở dài. quả nhiên kiếm tiền vẫn phải dựa vào chính mình. hắn bóc chiến thư đã dán trên tường xuống rồi trở về phòng lấy bút mực và giấy nhiên. sau đó hắn yêu cầu thần hán khanh bổ sung một điều khoản cuối cùng và bản ước chiến. hai người lần lượt ấn dấu tay vào chín thư. từ đó trận chiến này coi như chính thức hoàn thành. thần hán khanh thở dài một hơi thật dài như thể đã hoàn thành một nguyện vọng quan trọng. sau đó hắn không nói thêm lời nào, chỉ hướng lục cảnh chắp tay rồi định rời đi. tuy nhiên hắn chưa đi ra cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát từ ngoài. đứng lại khi thần hán khanh quay lại và thấy người tới sắc mặt hắn lập tức thay đổi, rồi hai đầu lông mày hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ bối rối. hắn có vẻ muốn chạy trốn, Nhưng cửa là bị người ngoài chặn lại. Lục Cảnh từ phía sau lên tiếng nhắc nhở, leo tường. Thần hắn khanh nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng lại cảm thấy hành động đó có chút bất lịch sự. Cuối cùng đành đứng yên. Không biết làm sao, lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa bước vào. Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, bởi vì người này hắn đã gặp qua một lần trước đây. Người là? Ôn Tiểu Xuyến. Lục Cảnh hỏi. Lục Cảnh nhìn thiếu nữ trước mặt, rồi nói. Sớm hôm đó, khi ta và Yến quân luận võ, vì một hiểu lầm, Yến quân đã mang theo nhân chứng. Chính là cô, ôn tiểu xuyến, tiểu nữ của ôn giá. Chào lục đại hiệp. Ôn tiểu xuyến nghe vậy, lên hướng lục cảnh thi lễ một cái. Tuy nhiên, ánh mắt nàng rất nhanh lại chuyển sang hướng khác. Nhìn về phía thần hán khanh, như muốn tìm cách tránh đi. Nàng cười lạnh nói, thần đại ca, vội vã như vậy là không muốn gặp ta sao? Không, không phải vậy. Thần hán khanh không dám đối diện với ánh mắt ôn tiểu xuyến. Ngựa ngung nói, Ôn Tiểu Xuyến lười biếng, không muốn nói thêm về hắn. Nàng thẳng thắn hỏi: Chín thư đâu? ở đây. Lục Cảnh vung tay lên, lật chín thư ra. Ôn Tiểu Xuyến nhìn thấy trên đó có hai dấu ấn mới, không khỏi giật mình. Các người đã không sai. Thần hắn khanh thấy không thể trốn tránh, cuối cùng cũng thừa nhận. Hơn nữa chuyện này chắc hẳn cả thư viện đều đã biết rõ. biết có hay không có chính thư cũng không quan trọng lắm. Ôn Tiểu Xuyến giận dữ đến mức bật cười. Cũng chính vì tới qua trong buổi tiệc, ta có nói rằng, Lục Cảnh là người quân tử. Luôn đặt lợi ích của thiên hạ lên trước, mà các ngươi lại muốn qua đây khiêu trên hắn sao. Thần hắn khen đầu tiên hơi gật đầu, rồi nói tiếp, ôn cô nương, tài năng sáng tạo và ánh mắt của ngươi, mà thần mỗ luôn khâm phục. Trên giang hồ, người ta cũng đều nói nữ nhân ôn ra không bao giờ nhìn nhầm. Tuy nhiên, lần này ta nghĩ có thể chứng minh ngươi đã sai. Lần trước trong trận thi đấu nhỏ, ta không kịp tham gia, nên lần này ta muốn cùng lục đại hiệp so tài cao thấp. Cũng vì chúng ta đều là người tu hành chính danh, ôn tiểu xuyến cười, nhạt đáp. Ngươi đến tột cùng là vì muốn bảo vệ người tu hành chính danh, hay là muốn tự mình lập danh? Thần Hán khanh im lặng, mà im lặng đôi khi chính là một câu trả lời. Ôn Tiểu Xuyên muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lời nói đến miệng lại bị nàng nuốt lại. Chỉ khẽ thở dài, quên đi, chuyện này vốn dĩ là chuyện của ngươi. Ta Ôn Tiểu Xuyên có tài đức gì mà có thể thay đổi được quyết định của người khác? Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Thần Hán khanh thấy Ôn Tiểu Xuyên quay lưng, tựa hồ không có ý định phản ứng lại hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn hướng Ôn Tiểu Xuyên thi lễ. Rồi tiếp tục đi ra ngoài Khi đến gần cửa, hắn dừng bước, nhẹ nhàng bông một câu Ngươi quả nhiên vẫn quan tâm đến hắn Nếu không, sao vừa nghe tin tức này liền vội vàng chạy tới Nhưng cũng không sao Ta sẽ chứng minh bản thân Ôn tiểu xuyên tức giận, đôi mắt lấy lên, nói Ngươi cảm thấy ta ngăn cản cuộc tỉ thí này Vì muốn giúp hắn sao Cuối cùng, nàng thở dài Giọng nói nhẹ nhàng Dường như có phần chậm lại một chút Thần đại ca, ngươi khó khăn lắm Mới có được, lợi A Bí Đỉnh lại tu hành một đạo với thiên vũ xuất chúng. lúc này ngươi nên ổn định lại tâm thần, chuyên tâm tu luyện, tiếp tục rèn luyện bản thân. đến khi đó danh tiếng tự nhiên sẽ nổi như sóng vỗ về. cần gì phải nóng vội, bởi vì ta đã chờ đợi quá lâu rồi. thần hán khanh nhìn ôn tiểu xuyên với ánh mắt phức tạp tan tạ. tuy vậy hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi bước ra khỏi sân nhỏ lục cảnh. các vị thần hán khanh sau khi rời đi, ôn tiểu xuyên hướng về phía lục cảnh, mà nói lời xin lỗi. thật xin lỗi. Hôm nay cơn sóng gió này là do ta gây ra Không ngờ lại làm phiền đến lục đại hiệp như vậy Phiền phức gì đâu Lục cảnh đáp Tay vung đi vung lại tờ chín thư Chờ cho mực khô hẳn Rồi mới cẩn thận thu lại Dù sao thì tờ chín thư này cũng có giá trị lên tới 140.000 lượng bạc Mặc dù lục cảnh không biết bao giờ Mình mới có thể thu được số bạc đó Sau đó Hắn lại hỏi ôn tiểu xuyến À đúng rồi Khi thần hán khanh rời đi có nói là không thể chờ lâu như vậy Tại sao vậy Hắn mắc phải bệnh nặng sao không ngờ vừa nhắc đến chuyện này, ôn tiểu xuyến cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc rối bời, khó xử. cái này có lẽ là liên quan đến một tin đồn gần đây trong giang hồ. tin đồn gì vậy? ta muốn xuất giá. lục cảnh nhìn ôn tiểu xuyến, mà ôn tiểu xuyến cũng không chớp mắt nhìn lại hắn. sau một lúc lâu, lục cảnh mới giật mình nói, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? vậy thì chúc mừng. chúc mừng cái gì? ôn tiểu xuyến hỏi lại. ngươi muốn xuất giá mà? ai nói ta muốn xuất giá? ôn tiểu xuyến đáp. ngươi vừa mới nói mà, ta chỉ nói là giang hồ đồn đại thôi. Vậy có phải có kẻ tung tin đồn vô căn cứ không? Lục Cảnh sắc mặt lập tức thay đổi, thì cũng không hẳn, ta có thể đoán ra được những lời đồn này là từ đâu mà có." Ôn Tiểu Xuyên khẽ nhích miệng nói, "Mẫu thân của ta từ lâu đã không vừa mắt ta, chuyện này tám phần là do nàng làm ra, nàng chê ta tiêu quá nhiều bạc, muốn tìm một người đi tiếp nhận ta, vứt bỏ ta như một đống ngọc Lục Cảnh nghe vậy liền đáp, "Cái đó hẳn là không đến mức vậy đâu, mẹ của ngươi không phải rất có tiền sao, sao lại không thể nuôi nổi ngươi, một đứa con gái?" Lục cảnh nhớ lại những gì Trương Tam Phong Đã nói với hắn Rằng ôn ra làm ăn rất phát đạt Rượu và phấn son đều buôn bán rất tốt Thêm vào đó Các tỷ tỷ của ôn tiểu xuyến đều gả chồng rất xuất sắc Mỗi người đều có chồng giỏi giang Thành đạt Trong giang hồ không ai dám khinh thường ôn ra Ngay cả những lục lâm hào kiệt Cũng không dám quấy rối công việc làm ăn của ôn ra Một là vì việc bắt nạt nữ nhân có tính xấu Hai là vì nếu ôn ra thật sự muốn làm lớn chuyện Chỉ cần gọi đủ 60 con rể Thì sức mạnh của ôn gia chẳng khác gì Một viên đạn hủy diệt Không có bang phái nào giảm đối đầu Vì vậy dù thiên hạ có rung chuyển Cũng không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến ôn gia Đúng vậy, mẹ ta chính là người tham lam Cái gì nuôi không nổi cũng chỉ là cái cớ mà thôi Ôn tiểu xuyên nói gật đầu liên tục như gà con mổ thóc Mà nói đi nói lại Vị hôn phu của ta cũng đang được te chăm chú tìm kiếm Chỉ là vẫn chưa tìm được người thôi Thần hán khanh Ta luôn coi thần đại ca là bằng hữu Lúc trước Gặp hắn tại thư viện, lúc đó ta cũng không có gì thân quen với hắn, chỉ mời hắn tham gia vài lần tiệc rượu, còn giới thiệu một chút hiệp sĩ và thiếu nữ để hắn làm quen. Ban đầu, hắn đối với ta rất nhò nhã lễ độ, chắc cũng không có ý gì khác, nhưng khi hắn hoàn thành trúc cơ và đã được bí đỉnh loại A, thái độ của hắn với ta bắt đầu thay đổi rất nhiều. Hắn bắt đầu chủ động mời ta đi dạo chơi ngoại thành, thỉnh thoảng lại tặng ta chút lễ vật, nhưng ta đều không nhận, ôn tiểu xuyến thân sắc có vẻ buồn rầu, nói tiếp ta cho rằng... Thái độ của ta đã rất rõ ràng rồi. Người khác nghe vậy, chắc chắn sẽ bắt đầu an ủi ôn tiểu xuyến. Thậm chí muốn bày tỏ khí khái của nam nhân, lên án thần hán khanh mấy câu, nói hắn qua quân quyết. Niệm lục cạnh từ trong lời nói của nàng lại cảm nhận được một chút mô đồ, nghi ngờ hỏi: Ngươi nói gần đây mẫu thân ngươi bắt đầu lan truyền trong giang hồ tin đồn ngươi muốn xuất giá, mà thần hán khanh sau khi thành công trúc cơ, đạt được bí bình loại a, lại bắt đầu mãnh liệt truy cầu ngươi. Rồi đêm qua tại tiệc rượu, ngươi bỗng nhìn uống nhiều lại tán thưởng ta là một quân tử không tranh quyền lợi, luôn vì thiên hạ mà lo. có vài lạ, ôn tiểu xuyên ngập ngừng, nét mặt mơ hồ, như thể không muốn nói hết. là thế này, sáng sớm hôm nay tỉnh rượu, ta liền ý thức được rằng mình có thể đã gây ra họa. ôn tiểu xuyên mở to đôi mắt vô tội, nói, lúc đầu, ta dự định sẽ đến tìm lục đại hiệp để nhận lỗi và bồi tội, nhưng khi ta ra ngoài thì không thấy ngươi đâu. sau đó, ta mới biết thần hắn khanh đã hại chín thư cho ngươi, ta đã cố gắng ngăn cản, nhưng thật không ngờ vẫn chậm một bước ôn tiểu xuyên nói xong, ngẩng đầu lên, thì thấy lục cảnh đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói, tiếp tục biểu diễn đi. thế là ôn tiểu xuyên lại cắn môi, nói, lục đại hiệp không tin sao? thôi đi, không có gì quan trọng, ngươi lần sau đừng có ngay trước mặt người khác thổi phồng ta nữa là được, nhất là khi ngươi sắp xuất giá. lục cảnh khoát tay, mặc kệ lục đại hiệp tin hay không, đó chính là lời thật lòng của ta, không phải là thổi phồng gì cả. ôn tiểu xuyên nhiên mặt đáp, điều đó không phải trọng điểm. lục cảnh nói, ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ xem ngươi định gả cho ai. Thần hán Khanh Ừ Đúng là tuổi tác có vẻ hơi lớn một chút tuổi tác thực ra không phải là vấn đề ôn tiểu xuyên đáp ta có một tỷ phu lớn hơn tỷ tỷ ta hơn 20 tuổi ta chỉ đơn giản là không cảm thấy thần Hán Khanh thích hợp làm vị hôn phu Tại sao vậy hắn nhìn qua thì khá thành thật lại có tài năng tu hành rất đáng nể lục cảnh Hiếu kỳ hỏi hắn thành thật như vậy là vì trước đây thứ hắn nắm giữ không nhiều nhưng giờ đây Kim Lân hóa rồng dục vọng của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng chỉ là vì thời gian hóa rồng còn quá ngắn Hắn chưa ý thức được rằng mình có thể đạt được nhiều hơn. Nhưng thực sự thì hắn đã bắt đầu có ý định muốn hành động. Nếu không, thì hắn cũng sẽ không theo đuổi ta. ôn tiểu xuyến dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu thật sự muốn gà cho hắn, ta cũng có cách để khống chế dục vọng của hắn, dẫn dắt những dục vọng đó theo hướng ta mong muốn. Nhưng nói thật, chính là ta không thích hắn. Và có một điểm rất quan trọng nữa, hắn cũng nuôi không nổi ta. Ta mỗi lần trang điểm, chỉ riêng một hộp xoan phần đã tiêu tốn đến 400 lượng bạc, lục cảnh nhạt. Ngươi bôi son phấn hay là vàng vậy? Không phải vàng. Ôn Tiểu Xuyến đáp, nhưng mà công phu làm rất phiền phức, cần phải dùng đến mấy viên chân châu, hơn nữa đều là loại cao cấp nhất. Sau khi mài thành chân châu phấn, phải trộn với các vật liệu quý khác, rồi còn phải qua rất nhiều công đoạn. Ôn gia làm son phấn một năm cũng không sản xuất được mấy hộp, hầu hết đều bị ta lấy đi dùng hết. Như vậy xem ra mẫu thân ngươi quả thật muốn sớm bán ngươi đi. Lục Cảnh đột nhiên cảm thấy có thể hiểu được tâm trạng của Ôn gia đại nương, cái này nuôi không phải con gái. Mà chỉ là nuôi một con kim thụ, không biết sau này ai sẽ may mắn lấy ông tiểu xuyến nhưng có lẽ cả đời chỉ có thể dựa vào những khoản vay của tiểu ngạch để kéo dài sinh mệnh. nghĩ đến đây, lục cảnh liền bất động thanh sắc, lặng lẽ kéo thêm một chút khoảng cách với nữ nhân trước mắt, không có ý gì khác, chỉ là sợ nếu quá gần, không may từ trên người nàng mà rơi ra thứ gì, thì e là bản thân sẽ phải bồi thường cả gia sản. tuy vậy, lục cảnh vẫn không quên nhắc nhở thêm một câu dùng trang ti đẹp, nhưng bôi trì loại vật này tốt nhất chỉ nên dùng một ít thôi. Vì đối với thân thể không có lợi Ôn tiểu xuyến ôn, mưu đáp lại Sau đó lại cười hi hi nói Không ngờ lục đại hiệp lại có chút hiểu biết Về son phấn, duyên hoa như vậy Ta không hiểu son phấn Chỉ là học qua một ít kiến thức hóa học Lục cảnh nói xong, cũng không đợi ôn tiểu Xuyên hỏi lại liền tiếp tục, về lời xin lỗi của ngươi Ta đã nhận, còn chuyện chọn vị hôn phu Ngươi trách hẳn hiểu hơn ta Ta cũng không muốn ngươi suy nghĩ lung tung Lục cảnh vừa nói vừa liếc nhìn về phía cửa sân ý muốn ám chỉ ôn tiểu xuyên rằng nàng nên rời đi. tuy nhiên, ôn tiểu xuyên dường như không nhận ra ám chỉ trong ánh mắt hắn, vẫn tiếp tục tò mò hỏi lục đại hiệp, ta nghe yến tỷ tỷ nói, ngươi bây giờ cũng đã là người tu hành, vậy ngươi đã định ra phương hướng tu luyện của mình chưa? ngươi định tu theo pháp thuật hay muốn nghiên cứu trận pháp? phù lục để ngăn địch. hiện giờ ta đang vội vàng lo việc trồng trọt, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. lục cảnh đáp, vội vàng trồng trọt. ôn tiểu xuyên ngạc nhiên, ừm, ta đâu có ai nuôi dưỡng ta? lại còn mua cho ta bốn lượng bạc một hộp son phấn để mẫu thân ngươi đương nhiên là phải tự lập cánh xin rồi. Lục cảnh nói, lục đại hiệp đùa đấy à? Ta hoàn toàn không đùa. Lục đành trả lời, ta thật sự rất thiếu bạc. thật vậy sao? Trong mắt ôn tiểu xuyên lé lên một tia hứng thú. Tựa như con trồn trong đêm tối tìm thấy ổ gà, lại giống như con sóc nhìn thấy hạt vị vung vãi khắp nơi. vậy nếu không có bạc thì ta chọn phương hướng nào cũng chẳng có ích gì. cuối cùng chỉ có thể đi luyện khí thôi. Lục cảnh cảm khái nói. Ôn Tiểu Xuyến không hiểu tại sao thiếu bạc lại liên quan đến việc luyện khí. Chỉ cho rằng Lục Cảnh coi trọng luyện khí vì nó có thể kiếm tiền. Vì thế lại hỏi, nếu còn có cách kiếm tiền khác, Lục Đại Hiệp có cân nhắc không? Lục Cảnh biết nhìn Ôn Tiểu Xuyên đáp, cái này, tiền phải nhiều, nhưng cũng không thể quá tốn thời gian. Chủ yếu là ta gần đây thực sự không có thời gian rảnh. Nói xong câu cuối, chính hắn cũng cảm thấy không ổn, cảm giác như là khi người đi xin việc, ai tra hỏi người có yêu cầu gì, và người đáp muốn mức lương cao nhất. Làm ít nhất 6 tiếng một ngày Con muốn giám đốc quản ta như quảng con Tuy nhiên ôn tiểu xuyên nghe xong Không hề lộ ra vẻ chế giễu, Ngược lại còn hơi gật đầu rồi tiếp tục hỏi còn có cái gì khác không Cái này còn có thể tiếp tục đưa yêu cầu sao Lục cảnh cảm thấy nếu nói thêm nữa Hắn sẽ giống như một vị giám đốc lâu năm Không gặp con cái Tuy vậy đã bị ôn tiểu xuyến hỏi Hắn cũng nghĩ mình phải trả lời Vậy tiền bạc tốt nhất là ngay từ đầu có thể một lần trả hết Công việc thì ta có thể về sau từ từ làm Rất hợp lý Cái này cũng hợp lý, Lục Cảnh hoài nghi, không hiểu sao Ôn Tiểu Xuyên tối qua có vẻ như không tỉnh táo lắm, tuy nhiên, nghĩ đến đối phương là Ôn ra là Út, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, san phấn, 400 lượng một hộp, không biết gì về thế đạo hiểm ác, mà người làm công vất vả ngược lại, mới là điều hợp tình hợp lý. Dù sao thì, Lục Cảnh đối với Ôn Tiểu Xuyên cũng không có hy vọng gì đặc biệt, hắn nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Sau đó, Ôn Tiểu Xuyên hình như nhận ra Lục Cảnh không có ý giữ nàng lại nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng cáo từ, Lục Cảnh sau khi tiện ôn tiểu xuyến xong, quay về phòng, tiếp tục chuyên tâm tu luyện ngự kiếm thuật của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã một tháng, vào sáng sớm hôm ấy, Lục Cảnh khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng xua tan mọi tạp niệm trong lòng, tiến vào trạng thái vô niệm vô tưởng. Giờ phút này, tâm trí hắn như mặt hồ phẳng lặng, không bị dao động bởi bất kỳ ngoại vật nào, ngay cả khi con mèo đen lén lút chui đầu vào chén trà của hắn, hắn cũng không hề để ý. Ngay ngay sau đó, lồng trên lưng con mèo đen bỗng nhiên dựng đứng lên, nó vội vàng rụt đầu lại, bỏ qua chén trà, lo lắng nhảy xuống khỏi bàn, cùng lúc đó, thanh phi kiếm mà Lục Cảnh đặt trên đầu gối bắn ra như tên, bay thẳng về phía vị trí của con mèo đen. Một kiếm chém vỡ chén trà, nước trà bị chia làm hai, rồi tràn ra khắp bàn, chảy xuống theo mép, cuối cùng, thanh phi kiếm tắm vào tường sau bàn. Lục Cảnh mở mắt ra, và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là con mèo đen đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ủy khuất. Như thầy đang nói Ta chỉ muốn uống một ngụm trà của ngươi Sao ngươi lại muốn làm thịt to Lục cảnh khoát tay với nó nói, Ta đã nói rồi Khi luyện kiếm, ngươi và a mộc tốt nhất đừng vào Hiện giờ ta vẫn chưa thể thuần thục trong việc khống chế phi kiếm Hắn không phải đang tìm cớ để lừa mèo đen Vì thật ra lục cảnh rất yêu thích chiếc chén trà của mình Mục tiêu ban đầu của hắn Là muốn khống chế phi kiếm nên chóng bắn ra Rồi dừng lại giữa không chung Bay một vòng rồi quay về Kết quả là động tác này chỉ có thể hoàn thành được ở bước bắn ra. Lục Cảnh đứng dậy, đi đến bên tường, đưa tay rút hồ quang ra, liếc nhìn lỗ thủng trên tường, nhận thấy có độ sâu khoảng hai thốn. trong đó, Ty có thể do hồ quang rất sắc bén, nhưng cũng cho thấy sau một tháng chơi bạc mạng và tu luyện, hắn trong việc sử dụng ngự kiếm thuật đã tiến bộ rất nhiều. Ưm, quả thật Ty có tiến bộ, nhưng cũng có chút không hợp lý. Mỗi lần dùng ngữ kiếm thuật, Lục Cảnh luôn phải làm như một nghi thức tôn giáo, trước tiên phải thanh tịnh, không tạp niệm. Tinh thần tập trung cao độ, chỉ lúc đó mới có thể điều khiển kiếm linh thông qua nơi hoàn cung để phi kiếm cất cánh. Trong suốt quá trình này, hắn không thể để mất tập trung, nếu không phi kiếm sẽ lập tức mất kiểm soát. Cùng lúc đó, hoàn cách với câu trọng lằng có thể làm hắn bị tổn thương hoặc nguy hiểm. Tuy vậy, lỗ thủng hai thốn trên tường có thể nói là khá lợi hại. Nhưng với lục cảnh, một cao thủ như hắn thì cũng không đáng kể. Dù sao, hắn chỉ cần cầm thiền trượng lên và đập vào, cả bức tường cũng có thể bị phá hủy. Dù sao đi nữa, cuối cùng hắn cũng đã có thêm nhiều kỹ năng công kích từ xa. Hơn nữa, lúc này chỉ mới là giai đoạn thứ hai, sau 2 tháng nữa khi hắn hoàn thành việc xây dựng Hàm Quang và tu luyện đến linh động, ngự kiếm thuật sẽ mạnh mẽ hơn, còn các chiêu thức kiếm trường khống chế cũng có thể đạt đến một mức độ cao hơn. Cốc Trọng Lăng, khi truyền dạy Thanh Quang, Ngư ảnh kiếm cho hắn đã từng nói, chỉ khi tu luyện đến linh động, ngự kiếm thuật mới được coi là nhập môn và có thể gọi là kiếm thủ. Nghĩ như vậy, Kiếm tu quả thật rất vất vả. Bởi vì người bình thường muốn tu luyện đến linh động thường mất ít nhất 6 đến 7 năm. Khái niệm này giống như việc người ta tu luyện pháp thuật hay trận pháp học bao nhiêu thì có thể sử dụng mấy nhiêu. Nhưng kiếm tu thì lại khác sau khi nhập môn cần thêm vài năm nữa. Trong thời gian đó chủ yếu chỉ là luyện tập tịch mịch. Chờ đợi đến lúc có thể bộc lộ sự kỳ diệu nhưng lúc đó người khác đã có thể đạt đến đỉnh cao trong khi mình vẫn đang cố gắng vượt qua các giai đoạn cơ bản. Tuy nhiên đối với lục cảnh đây không phải là vấn đề lớn hơn nữa điều quan trọng là mỗi khi ngựa kiếm thuật đạt đến một bậc thang mới tốc độ tiêu hao bí lực cũng tăng lên rõ rệt và đây mới chính là điều làm lục cảnh thật sự động tâm một tháng qua đi ngoài việc tu luyện ngựa kiếm thuật hắn cũng không quên tiếp tục trồng nhân sâm và hà thủ ô ở sau núi tuy nhiên theo thời gian trôi qua khu vực trồng cây của hắn bắt đầu xuất hiện một số trở ngại sự phát triển tươi tốt của chúng có phần chững lại dường như hắn đã gặp phải bình cảnh Hiện tại, hắn có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của 5 cây thực vật cùng một lúc nhưng lại cảm thấy càng ngày càng khó khăn Tinh tiến chậm dần, mỹ lực tiêu hào cũng giảm dần theo thời gian Tuy vậy, lục cảnh hiện nay đã có thể rút gọn thời gian luyện ngự kiếm thuật và trồng trọt xuống còn 3 canh giờ Ít nhất, mỗi ngày hắn có thể tự do hoạt động mà không còn bị hạn chế gì nữa Tuy nhiên, tin xấu là thời gian để hắn trở thành một tu sĩ cấp 2 cũng không còn xa nữa Trong tháng này, ngoài việc tu luyện Chuyện quan trọng nhất đối với Lục Cảnh chính là tìm ra phương pháp có thể ngăn chặn bí lực bánh trướng. Vấn đề này đối với hắn thậm chí còn cấp bách hơn cả việc kiếm tiền, Vì dù sao kỳ hạn trả tiền còn hơn 4 tháng nữa, nhưng việc trở thành tu sĩ cấp 2 lại sắp đến gần. Hơn nữa, nếu không thành công, tình huống tồi tệ nhất chỉ là bị Si bắt được và cùng nhau luyện khí. Tuy vậy, việc trở thành tu sĩ cấp 2 lại có thể tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, Lục Cảnh càng thêm lo lắng về vấn đề này. Trong thời gian này, hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp nhờ tuyên cơ giúp hắn tìm kiếm các tài liệu liên quan trong tàng thư lâu ngoài ra hắn còn đi khắp nơi từ các tiền bối như diệp cung mỹ ngô hàn hỏi han ý kiến hy vọng tìm ra đáp án tuy nhiên nhu cầu của hắn thực sự quá ít người chú ý và hầu hết những người được hỏi đều không có bất kỳ đầu mối nào ngược lại tuyền cơ lại tìm thấy trong sách cổ một số ghi chép về các tu sĩ rơi và bế tắc trong quá trình tu luyện thậm chí có người bị rút lui tu vi từ tam cung giảm xuống hai cung hoặc thậm chí là một cung. Tuy nhiên, khi lục cảnh xem xong, hắn phát hiện những phương pháp này hoặc là quá ngẫu nhiên, khó có thể sao chép, hoặc là để lại di chứng rất nghiêm trọng. Ví dụ như ghi chép về hành ký của tiệm quan tài lão Cường Thi, trước đây là một giám sát cấp 4, tam cung tu sĩ, nhưng bây giờ tu vi của hắn chỉ còn lại không đến 4 thành. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ sau này cũng khó có tiến triển. Trạng thái này, quả thực khiến lục cảnh không khỏi cảm thấy hâm mộ. Dù có hâm mộ đến đầu cũng vô dụng. Đây là một trò chơi sinh tử của Lão Cương Thi, Lục Cảnh phải tìm Trần Bá hiểu rõ tình hình mới biết được, Lão Cương Thi năm nay chỉ mới 40 tuổi, nhìn dáng vẻ lão như vậy, Lục Cảnh vẫn tưởng lão đã 60 đến 70 tuổi. Thực sự, sự chênh lệch này quá lớn. Trên thực tế, phần lớn những người tu vi đình trệ, thậm chí bị tuột dốc, đều là do bí đỉnh hoặc thần hồn bị tổn thương. Đối với con đường này, Lục Cảnh chắc chắn không thể đi tiếp. Dù cho thân thể không có vấn đề gì, nhưng nếu làm những việc thiếu kiên nhẫn chỉ tổ làm hỏng việc. Vì vậy, nhìn quanh một vòng, Hy vọng duy nhất của Hàn chính là từ đan dược mà tìm cách Đáng tiếc là Đinh Lục Lại là một người rất bảo thủ Nhận định độc dược hại người Lý lẽ, cứng nhắc Muốn hắn nghĩ cách nghiên cứu độc dược là điều không thể nào Lục Cảnh đoán Dù có thanh phi kiếm đặt trên cổ của lão Cũng sẽ không dễ dàng đồng ý Vì thế, trong khoảng thời gian gần đây Lục Cảnh cũng chỉ biết vò đầu bức tai Hắn cũng đã nghĩ đến việc tìm những người khác thử xem Minh thư viện phụ trách giảng Dạy luyện đan đã xác nhận với Lục Cảnh rằng họ không nghiên cứu chế tạo loại đan dược này thứ nhất vì loại đan dược này có thể sẽ gây ra tai họa thứ hai điều quan trọng nhất là công dụng của nó quá ít để luyện chế ra một loại đan dược mới cần tiêu tốn rất nhiều tài lực và tâm huyết nhưng nếu cuối cùng chế ra được lại không có tác dụng gì thì đây là điều mà mỗi luyện đan sư đều không muốn thấy thực ra lục cảnh cũng có thể hiểu được lý do của họ cái này giống như những loại thuốc mà hắn từng thấy trong kiếp trước các nhà máy sản xuất thuốc tương tự họ đầu tư một khoản kinh phí lớn vào việc nghiên cứu và phát minh thuốc mới. trước khi tiến hành, họ chắc chắn đã nghiên cứu thị trường và nếu so với tỷ lệ lưu hành của các bệnh tật, thì các loại dược phẩm cũng phải càng ngày càng hoàn thiện. thậm chí có những công ty vô lương tâm không có bệnh tật nhưng lại phát minh ra những khái niệm rồi bán thuốc cho người ta. ví dụ như vào đầu thế kỷ, khi thuốc á khỏe mạnh rất được ưa chuộng cả trung quốc, trong một đêm có đến hàng trăm triệu người sử dụng. các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng cũng mọc lên như nấm. nhưng nếu bạn mắc phải những bệnh hiếm gặp, thuốc thường rất ít và nếu không may gặp phải những bệnh cực kỳ hiếm gặp trên toàn cầu, có khi chỉ có vài trăm người, thậm chí vài chục người sống sót, tìm không ra thuốc đặc hiệu cũng là điều hết sức bình thường. tuy lý giải thì dễ dàng, nhưng lục cảnh với tư cách là một bệnh nhân cũng phải tìm cách tự cứu mình. vì vậy lần này hắn đến kính hồ cốc chính là vì lý do này. ngày hôm trước khi từ nhỏ hầu ra nghe ngóng, hắn biết trong kính hồ cốc còn có một vị luyện đan sư. tuy nhiên theo lời kể, người này là một ẩn sĩ thuần túy. lục cảnh trước đây cho rằng Lão già mù và thiếu nữ áo lục Mà hắn gặp đều là những người đã đủ công việc Và có sự ngăn cách Cơ bản không giao tiếp với người ngoài cốc Nhưng theo lời của Tiểu Hồ Gia Người được gọi là Hàn Sơn Khách Mới Chính là người thật sự tự bế Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài Ngay cả những người trong cốc giấy Nhóm người đó cũng không nói nhiều với hắn Thậm chí phần lớn họ còn chẳng biết hắn trông như thế nào Tiểu Hồ Gia nói Trong 12 năm qua Nàng và người kia chỉ ấy gặp mặt 3 lần mà thôi Lục cảnh hỏi Vậy 12 năm trước Hắn ở đâu? tiểu hầu da lắc đầu đáp. Ta không biết. 12 năm trước, ta còn chưa đến kính hổ cốc. Hắn đã ở đây rồi. Ừm, thầy trúc trưởng cũng đã nói. Người kia đến đây so với hắn thì sớm hơn. Vậy à, vậy thì hắn tuổi cũng không nhỏ rồi. Lục cảnh nói. Ta không biết, hắn có sở thích gì không? Không biết. Chờ một chút, nếu hắn không lộ diện, vậy hắn làm sao sinh hoạt hàng ngày? Lục cảnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Rau quả, thóc lạo. Những thứ đó, chính hắn có chồng đấy. À... Ta nhớ là chỗ ở của hắn có một khu dược biển, còn có một khu đất trồng rau nữa, nên chắc chắn cũng sẽ có những thứ cần thiết khác, như quần áo, giấy bút các loại. Hắn muốn luyện đàn, cũng không thể chỉ trồng dược liệu. Lúc đó, A Bảo sẽ giúp hắn mang những thứ cần thiết về. A Bảo là ai? Hắn là dược đồng của hắn sao? Không phải, A Bảo là một con lợn rừng mà hắn nuôi, nhưng rất thông minh. Có lần, một tên tử quỷ đứng trước mặt, nó nói muốn bắt nó làm thịt để nấu rượu. Nó tức giận lắm, đuổi tên tử quỷ đó suốt một buổi chiều những điều này chính là những thông tin lục cảnh thu thập được về Hàn Sơn Khách. Nhưng từ những thông tin này, lục cảnh vẫn rất khó để đánh giá Hàn Sơn Khách suốt cuộc là người như thế nào. Nếu như muốn mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược mới, lục cảnh phải nghĩ cách đưa ra điều kiện gì để có thể thuyết phục được hắn. Có lẽ điều duy nhất khiến lục cảnh cảm thấy an ủi đôi chút là Hàn Sơn Khách chắc chắn không phải loại người giống như Đinh Lục, người có tâm lý thủ cựu và không dễ thay đổi. Nếu không, lão cũng sẽ không ẩn giật một cách triệt để như vậy. Vì thế, lục cảnh nghĩ. Thái độ của Hàn Sơn Khách đối với độc dược chắc chắn sẽ không cứng nhắc như Đinh Lục, và qua nhiều năm quan sát, hắn cũng nhận ra Hàn Sơn Khách luyện đan không phải vì kiếm tiền. Dù thế nào đi nữa, Lục Cảnh vẫn phải thử tìm vận may. Vì vậy sau khi luyện xong phi kiếm, hắn nên đi đến kính hồ cốc, hắn định tìm lão già mù người đã hứa hẹn sẽ cung cấp cho hắn 30 viên bạch bối vào tháng trước. Lục Cảnh nghĩ thầm rằng, có lẽ Hàn Sơn Khách tiền bối cũng giống như một thẻ bài trong trò chơi của những kẻ yêu thích, mặc dù trước đây lão chưa từng tìm tiểu hầu ra để trao đổi tuyệt nghệ nhưng nếu như đó là chìa khóa mở ra một thế giới mới, thức tỉnh những ham mê chưa từng có, thì lục cảnh cũng có thể rèn sắt khi còn nóng, dùng những viên bạch bối còn lại để trao đổi với lão, nhờ lão hỗ trợ luyện đan, lục cảnh vừa nghĩ ngợi vừa theo chỉ dẫn của tiểu hầu gia đi sâu vào kính hồ cốc. trước kia hắn tưởng rằng nơi ở của thiếu nữ áo lục đã là một nơi hẻo lánh, nhưng đến khi nghe tiểu hầu gia nói về nơi ở của hàn sơn khách, lục cảnh mới biết kính hồ cốc lại rộng lớn đến thế, dù hắn dùng khinh công cũng phải mất nửa canh giờ. Mới đến được khu vực phía đông dưới vách núi Sau đó hắn còn phải vòng qua một vách núi lớn Rồi mới thấy trước mắt mở ra một không gian rộng rãi, sáng sủa Nhìn thấy một khối sơn thanh thủy tú Trong kính hổ cốc